Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác chấm 442, tu luyện cửu âm chân kinh. 2. Cái này không khó, giao cho lão đạo là được. Mã Ngọc nghe vậy đại hỷ, đây cũng không phải việc khó gì. Lại nói tiếp, chuyện này, nếu như giao cho Hồng thất công xử lý thì cũng rất dễ dàng. Thanh danh của hắn so với toàn chân giáo chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Dương lỗi đã giao chuyện này cho toàn chân giáo đến xử lý thì hẳn chính là một loại khảo nghiệm dành cho toàn chân giáo. Tốt, như vậy chuyện này liền nhờ vào ngươi. Dương lỗi cười nói, đối với toàn chân giáo, dương lỗi vẫn tương đối yên tâm, hơn nữa xem xét, độ trung thành của tên gia hỏa này còn không thấp, đạt đến hơn 70. Dương lỗi cũng hết sức hài lòng rồi. Về phần hồng thất công hiện giờ, độ trung thành của hắn đã đạt đến 80. Điểm ấy khiến dương lỗi càng kinh ngạc, bất quá đây chính là chuyện tốt. Không phải sao? Sau khi về tới phòng mình, tra xét tình huống tu luyện của Hoàng Dung và một niệm từ một chút dương lỗi liền chỉ điểm một phen, đợi các nàng rời đi dương lỗi liền ấn mở hệ thống, xem xét phần thưởng của nhiệm vụ Cửu Âm Chân Kinh. Đinh, bởi vì người chơi thành công đạt được cả bộ Cửu Âm Chân Kinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, đạt được 50 tỷ giá trị kinh nghiệm, đạt được 5 tỷ giá trị điểm tích lũy, đạt được tư cách tu luyện Cửu Âm Chân Kinh. Đinh, người chơi có tu luyện Cửu Âm Chân Kinh hay không? Tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi tu luyện cửu âm chân kinh, tiến vào cửu âm chân kinh tầng thứ hai. Dương lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí lưu tiến nhập đan điền, khiến hắn kinh ngạc chính là chân khí của cửu âm chân kinh rõ ràng kéo lấy âm khí trong âm dương nhị khí mà mình thu hoạch được. Phải biết rằng âm dương nhị khí kia ở trong đan điền dương lỗi chính là hai chân khí cổ lão, cho tới bây giờ chưa từng thấy động đậy, hôm nay rõ ràng có động tĩnh rồi, cái này khiến dương lỗi sao không cảm thấy kinh dị cho được chứ. Dương lỗi mơ hồ biết rõ, âm dương nhị khí này là biểu tượng khi tu luyện giả đột phá nhất thể thông huyền, đạt tới cấp độ âm dương nhị khí, tiến vào âm dương cảnh, hoàn toàn nắm giữ âm dương nhị khí, cũng chính là cảnh giới âm dương cảnh đại viên mãn mà mình đã sớm có được âm dương nhị khí, bất quá lại không phải là của mình, lại nói tiếp, cái này cũng là vì đánh tốt trụ cột để lúc sau tu luyện âm dương nhị khí thôi, đây cũng chính là nói. Bình thường người có được âm dương nhị khí lúc từ thông huyền đại viên mãn tiến vào âm dương cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên cái này đối với dương lỗi mà nói, cũng không có gì. Mình là dựa vào hệ thống để thăng cấp, cho nên mình tiến vào âm dương cảnh. Căn bản không hề có bình cảnh gì cả. Chỉ cần mình có đầy đủ điểm kinh nghiệm thì đừng nói tiến vào âm dương cảnh. Cho dù là đạt tới tạo hóa cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hôm nay âm khí trong âm dương nhị khí vạn năm bất động trong cơ thể lại bị dẫn động. Ngay từ đầu cũng không có gì, nhưng theo sát lấy, dương lỗi liền cảm giác được không đúng, âm dương nhị khí vốn ở vào một loại cân đối vi diệu, nhưng hiện giờ, âm khí bị dẫn động, như vậy dương cương chi khí tự nhiên sẽ không chịu nổi, âm dương nhị khí bắt đầu khởi động, khiến dương lỗi thống khổ không chịu nổi, cả người trong chốc lát như sát thép bị nung đỏ, trong chốc lát như là vạn niên huyền băng âm u, một lạnh một nóng, khiến dương lỗi cảm giác mình như ở trong địa ngục vậy, cả người tự hồ như muốn vỡ vụn ra khóe miệng cũng tràn ra vết máu, dương lỗi trong nội tâm kinh hải, cái này phải làm thế nào cho phải, tiếp tục như vậy, mình chỉ sợ sẽ xong đời, dương lỗi thầm mắng, cái hệ thống chết tiệt này cũng không nhắc nhở trước, dương lỗi hiện giờ thập phần hối hận vì đã tu luyện cửu âm chân kinh, nếu như mình không tu luyện cửu âm chân kinh thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi, nhưng lúc này hối hận cũng không làm được gì, vì kế hoạch hôm nay, liền chỉ có nước nghĩ cách làm sao để vượt qua cửa ải khó khăn này, khiến mình có thể giải trừ thống khổ kịch liệt này, khiến âm dương nhị khí bình tĩnh trở lại, âm dương, âm dương, dương lỗi nghĩ tới thái cực, thái cực chính là một âm một dương, hỗ trợ lẫn nhau, hoàng mỹ dung hợp âm dương lại với nhau, nhưng mình cũng không học tập qua thái cực quyền, vậy phải làm thế nào cho phải, trong hệ thống không biết có có thái cực quyền hay không nữa, dương lỗi cố nén đau nhất kịch liệt, ấn mở hệ thống, đi vào trong hệ thống hối đoái công pháp bí tịch, không ngừng tìm kiếm, xem xét, thái cực quyền, Thái cực quyền, nhưng kết quả lại khiến Dương lỗi buồn bực, mình thế nào cũng không tìm thấy thái cực quyền, lúc này Dương lỗi đã tức giận mất muốn chửi tục, thái cực quyền không có, như vậy mình phải làm sao mới có thể giải quyết âm Dương nhị khí bạo động đây, áp chế, không ngừng áp chế, Dương lỗi bắt đầu điên cuồng vận chuyển huyền nguyên quyết, như vậy, thống khổ cũng hơi giảm bớt, nhưng đây cũng chỉ là hơi giảm bớt thôi, căn bản không áp chế nổi, bất quá cũng không quản nhiều như thế, Dương lỗi dứt khoát mặc kệ. Hắn bắt đầu điên cùng vận chuyển tất cả công phu mình tự luyện qua, băng tâm quyết, huyền nguyên quyết, kể cả thiết bố Sam cũng vậy, mà âm dương nhị khí trong cơ thể càng lúc càng cường hãn không ngừng xung đột, dương lỗi cảm giác kinh mạch trong cơ thể mình đã bị phá hư hoàn toàn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình có thể nào xong đời không, không biết đã qua bao lâu, dương lỗi mở mắt, lúc này dương lỗi cảm giác được toàn thân mình đều đau đơn, kiểm tra một chút, phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình quả thật giống như trước. Bị phá hư không còn gì, nếu như mình không phải dựa vào hệ thống thăng cấp vậy thì chỉ sợ về sau có thể khiến tu vị mình tăng lên hay không cũng là một vấn đề. Cũng may là mình có đang dược, lập tức ăn vào một quả cấp tốc khôi phục đang hắn đã khôi phục không ít, nhưng muốn muốn hoàn toàn khôi phục, tự hồ không thể thoáng cái làm ngay được. Dương lỗi đoán chừng lần này mình muốn hoàn toàn khôi phục, đoán chừng cũng cần đến 3-4 ngày, đương nhiên nếu như mình có thể tăng lên một cấp bậc đạt tới vũ thần nhị dai vậy thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bất quá muốn đi vào vũ thần nhị giai, điểm kinh nghiệm cần thiết cũng không nhỏ, cần ngàn tỷ mới có thể tăng lên một cấp bậc, cũng chính là nói mình từ vũ thần nhất giai đạt tới vũ thần nhị giai, trọn vẹn cần 1000 tỷ điểm kinh nghiệm, nhưng mình bây giờ tuy rằng hoàn thành nhiệm vụ cửu âm chân kinh, đã nhận được 50 tỷ điểm kinh nghiệm, cộng thêm điểm kinh nghiệm còn lại lúc trước mình ở trong Côn Luân tiên cảnh tăng lên tới vũ thần thì muốn đạt tới vũ thần nhị giai vẫn còn kém hơn 1000 ức điểm kinh nghiệm. Hơn 1000 ức điểm kinh nghiệm cũng không phải số ít, ở trong xạ điêu nội dung quốc truyện thế giới này, điểm kinh nghiệm ít đến thương cảm, bởi vì đánh chết võ giả căn bản không tính điểm tích lũy, bất quá nghĩ nghĩ, hắn thiếu chút nữa quên đánh bại Ngũ Tuyệt không phải vẫn còn 100 tỷ điểm kinh nghiệm đấy sao? Chương 443, xong mỹ quy tâm. Đây chẳng phải là vừa đủ để tu vị mình tăng lên đến vũ thần nhị giai sao? Chính mình đánh bại Ngũ Tuyệt hay, vẫn là rất dễ dàng đấy. Chính mình chỉ cần sử xuất một ít phù triện lời mà nói, muốn lấy thắng, là được một kiện thập phần chuyện dễ dàng. Đương nhiên nếu như thương thế khỏi hẳn, mặc dù không sử dụng phù triện thì muốn chiến thắng cũng là việc rất dễ dàng. Bất quá chuyện xấu duy nhất trong đó chính là Vương Trùng Dương. Nếu như tu vị Vương Trùng Dương đạt đến cảnh giới vũ thần mà mình lại không thể thi triển phong đao thất xác còn có thiên đao nhất thức. Nếu vậy muốn đánh thắng 5 người liên thủ quả thật có chút khó khăn, còn có một nguyên nhân nữa là Vương Trùng Dương đến cùng ở nơi nào có phải thật sự đã chết rồi không Đây là một nan đề, bất quá Cửu Âm Chân Kinh lần này khiến mình thật phiền muộn, nếu như không phải Cửu Âm Chân Kinh là một bộ điển tịch võ học tuyệt thế thì mình thật sự muốn xé nát Cửu Âm Chân Kinh cho rồi, mà lúc này dương lỗi lại nghĩ tới, Cửu Âm Chân Kinh khiến âm dương nhị khí trong cơ thể mình mất ổn định, vậy thì nếu mình đạt được Cửu Dương Chân Kinh, cũng chính là Cửu Dương thần công vậy thì mình có thể nào khiến âm dương nhị khí lần nữa đạt tới cân đối hay không? Nếu vậy thì không chừng còn có thể khiến tu vị của mình tăng lên một cấp độ nữa. Tái ông mất ngựa, làm sao biết không phải phúc đẩy cửa ra, đã thấy bọn người Hoàng Dung sớm đã đợi ở một bên. E er, các ngươi ở chỗ này làm gì thế? Dương lỗi nói, Dương đại ca, ngươi đã một ngày một đêm không đi ra rồi. Hoàng Dung thấy Dương lỗi đi ra, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, trong miệng đáp, cái gì? Các ngươi không có lừa gạt ta đấy chứ, Dương lỗi lắp bắp kinh hải. Rõ ràng đã một ngày rồi chính mình lại cảm giác chỉ mới một thoáng thôi lại không nghĩ rằng đã một ngày trôi qua thật sự ta cùng dung nhi tỷ tỷ đều rất lo lắng cho ngươi đấy một niệm từ nói nghe một niệm từ rõ ràng gọi là Hoàng dung tỷ tỷ như thế khiến Dương lỗi có chút kinh ngạc tuổi của một niệm từ hiển nhiên còn lớn hơn Hoàng dung một ít hôm nay rõ ràng gọi tỷ tỷ điều này chẳng lẽ ngươi nhìn ta và niệm từ muội muội như vậy làm gì Hoàng dung trên mặt ẩn đỏ bất mãn gắt giọng Không có gì, không có gì, dương lỗi vội hỏi, đúng rồi, khi ta bế quan có người tới tìm ta hay không, có một bạch y nữ tử tới tìm ngươi, một niệm từ nói, nàng có nói gì không, dương lỗi đoán chừng nàng kia chính là lâm lung, hoặc là lý Mạc sầu, đại khái là về chuyện của lâm triều anh, hôm nay lâm triều anh có lẽ đã tỉnh lại rồi, không có, ta nói cho nàng biết dương đại ca không ở đây nên nàng rời đi rồi, hoàng dung vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút ghen tuôn nói. Thấy Hoàng Dung như vậy Dương Lỗi không khỏi cười cười, không nói thêm gì nữa, mà lúc này bọn người Hồng Thất Công cũng tới, Chúa Công, ngươi không sao chứ, nói chuyện chính là khâu xử cơ, hôm nay toàn chân giáo đã nhận Dương Lỗi làm chủ, xưng hô cũng thay đổi, ngay cả Hồng Thất Công cũng không hề xưng hô Dương Lỗi là tiểu huynh đệ nữa mà gọi là Chúa Công, vốn Dương Lỗi không đồng ý, nhưng bọn hắn cố ý như thế, Dương Lỗi thấy thế, cũng không có cách nào, đành phải tùy tiện để mặc bọn hắn thôi. Không có việc gì, các ngươi yên tâm, bất quá là có linh cảm nên tu luyện quên thời gian thôi, đúng rồi, chuyện ta giao cho các ngươi hiện giờ có lẽ đã phái người đi làm rồi chứ. Dương lỗi nhìn mấy người nói, trưởng giáo đã phái đệ tử đi làm rồi, chú công ngươi cứ yên tâm đi. Khâu Sử Cơ nói, hôm nay nhìn thấy chú công không có việc gì rồi, ta cũng chuẩn bị đi tổng đà cái ban tại Tương Dương để xử lý công việc. Lúc này Hồng Thất Công cũng nói, ân đi đi. Ta chuẩn bị vào 3 tháng về sau sẽ đi Đại Tống Hoàng Cung một chuyến, hy vọng các ngươi đến lúc đó có thể làm chuẩn bị vẹn toàn. Dương lỗi suy nghĩ một chút nói, ba tháng sau đi Đại Tống Hoàng Cung. Cái này, cái này, xin hỏi chủ công đã có chuẩn bị vạn toàn chưa? Mọi người nghe vậy lắp bắp kinh hải, vội hỏi, các ngươi không cần kinh hoảng, trông thấy mọi người quá mức sợ hãi như vậy. Dương lỗi có chút lắc đầu, chuyện không như các ngươi nghĩ đâu, không phải muốn đánh Hoàng Cung mà là mình ta tiến vào hoàng cung điều tra một phen, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai chiếm đánh hoàng cung, còn có, khâu xử cơ, ngươi nói cho Mã Ngọc, bảo hắn đánh tốt cờ xí, phù triện ta cho các ngươi chính là vì để đạt được dân tâm, trước khi ta đã nói rõ ràng cho các ngươi rồi, chuyện phù triện các ngươi không cần lo lắng, chờ ta có thời gian rồi sẽ giúp các ngươi chuẩn bị một đám, cách chế phù ta cũng sẽ giao cho các ngươi, bất quá ta đoán chừng người có thể chế phù trong các ngươi sẽ rất rất ít, chúa công yên tâm ngài nhắn nhủ trưởng giáo sư huynh đã tự mình đi tiến hành rồi cho nên chúa Công hoàn toàn không cần phải lo lắng khâu xử cơ nghe vậy mừng rỡ trong lòng giao phương pháp chế phụ cho toàn chân giáo đó là không thể tốt hơn rồi Đây chính là một ban thưởng lớn a chấm chấm chấm chấm chấm chấmọ người Hồng thất công đi rồi Dương lỗi bảo Hoàng Dung và một niệm từ tiến vào gian phòng của mình Dương đại ca ngươi có chuyện gì muốn chúng ta làm sao Hoàng Dung nói Dương lỗi bảo hai nữ ngồi xuống niệm từ ngươi sao lại gọi là Dung Nhi tỷ tỷ thế? Từ hồ tuổi Dung Nhi cũng không lớn bằng ngươi a, Dương Lỗi mỉm cười nhìn hai nữ hỏi, "Sấu đại ca, cái này cũng không rõ, thật là xấu chết rồi." Hoàng Dung nghe vậy không thuận theo không buông tha, quát giọng, "Ta thật không biết." Dương Lỗi bày ra một bộ dạng xấu hổ, hai nữ lúc này sắc mặt ửng đỏ, thoáng nhìn lẫn nhau, vẫn là một niệm từ nói, "Đây là bởi vì Dương đại ca cùng Dung Nhi tỷ tỷ sớm cùng một chỗ." cho nên niệm từ gọi là dung nhi tỷ tỷ cũng là nên làm. Hoàng Dung cũng cố lấy dũng khí, nhìn Dương Lỗi nói, Dương Đại Ca, người đối với chúng ta rốt cuộc là cảm giác gì? Hoàng Dung và một niệm từ hiện giờ đã biết khát vọng vĩ đại của Dương Lỗi, cũng biết một nam tự xuất sắc như hắn, tương lai nữ nhân chắc chắn sẽ không thiếu, hơn nữa hắn là người phải trở thành đế vương, tuy rằng không nhất định phải là tam cung lục viện thất thập nhị phi, nhưng nữ nhân chắc chắn sẽ không phải chỉ một hai người hay vì đến lúc đó mới mở miệng, không bằng hiện giờ xác định vị trí của mình thì hơn. Dương lỗi thấy ánh mắt chờ mong của hai nữ, không khỏi thở dài. Các ngươi, Dương đại ca, chúng ta, chứng kiến Dương lỗi thở dài, hai nữ biến sắc, các ngươi không cần khẩn trương, hãy nghe ta nói hết. Cuối cùng Dương lỗi vẫn cảm thấy, chuyện của mình nhất định phải nói rõ với các nàng, nếu như mình thật sự không thể mang các nàng ra ngoài thì chẳng phải sẽ hại cả đời các nàng sao. Các ngươi cũng nhìn thấy thủ đoạn của ta rồi. Cái này cũng không phải các ngươi có thể hiểu rõ được. Chương 444, nhận 1 tỷ tỷ. Một, hai nữ nghe vậy đồng loạt gật đầu. Dương Lỗi nói rất đúng, thủ đoạn của Dương Lỗi đã không thể xem như người bình thường rồi. Ta kỳ thật không phải người của thế giới này. Ta đến thế giới này là có một nhiệm vụ. Trong vòng 3 năm đánh bại Kim Quốc, Tống Quốc, Mông Cổ, Thống nhất thiên hạ, thành lập một đế quốc. Khiến dân chúng thiên hạ không phải chịu nổi khổ chiến loạn nữa. Dương Lỗi dừng một chút. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ phải rời khỏi thế giới này, tình ý của các ngươi ta làm sao không biết, ta cũng không phải người vô tình, các ngươi làm tất cả ta đều thấy rõ, nhưng ta lo lắng chính là, ba năm sau ta có thể mang các ngươi cùng đến thế giới kia được không, nếu như ta không thể mang các ngươi đến thế giới kia vậy chẳng phải làm hại cả đời các ngươi sao. Cái này bảo ta sao có thể nhậm tâm cho được, hai nữ nhìn nhau, thì ra có chuyện như vậy, trong nội tâm cũng hết sức cảm động thì ra Dương đại ca là suy nghĩ cho mình, sau khi trầm mặt vài giây đồng hồ, hai nữ cùng kêu lên nói, "Dương đại ca, chúng ta quyết định, vô luận như thế nào chúng ta đều nguyện ý cùng với ngươi, bất kể có thể cùng Dương đại ca rời đi hay không." Tình ý của nhị nữ đối với mình, Dương lỗi làm sao không biết, mà hôm nay các nàng đều đã hạ quyết tâm, làm ra lựa chọn, mình còn có thể cự tuyệt sao? Còn nhẫn tâm cự tuyệt sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, căn bản không nhẫn tâm Dương lỗi vương tay ôm nhị nữ vào ngực, các ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi ra ngoài, nếu ta không thể mang các ngươi đi thì ta sẽ nghĩ biện pháp lại tiến vào thế giới này, nói không chừng ta thống nhất thế giới này này trở thành chủ nhân của nó, có thể tự do khống chế thế giới này thì sao, Dương Đại Ca, chúng ta tin tưởng ngươi, Hoàng Dung và một niệm từ cùng kêu lên nói, cốt rồi, các ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi xem, vậy các ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì, đúng rồi. Đây là cửu âm chân kinh, các ngươi tự mình tu luyện đi, dương lỗi lấy ra cửu âm chân kinh mình đạt được, đây chính là bản đầy đủ, mình tu luyện xảy ra chút vấn đề, nhưng hai nữ tu luyện lại không cần phải lo lắng, dương đại ca, cái này, cái này thật sự là cửu âm chân kinh sao, Hoàng Dung và một niệm từ kinh ngạc không thôi, đối với Hoàng Dung mà nói, dương lỗi có được cửu âm chân kinh quyển hạ nàng đã biết, quyển hạ của cửu âm chân kinh chính là lấy được từ trong tay sư tỉ Mai Siêu Phong của mình. Nhưng quyển thượng lại không có. Nhưng lúc này mới qua bao lâu chứ? Dương lỗi cũng đã đạt được cửu âm chân kinh quyển thượng. Chẳng lẽ Dương đại ca ngay từ đầu đã có được cửu âm chân kinh quyển thượng sao? Đúng vậy, đây là cửu âm chân kinh. Các ngươi phải hảo hảo tu luyện, phối hợp với đang dược ta cho các ngươi. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ rất nhanh trở thành cao thủ nhất lưu. Nói không chừng không cần một năm, các ngươi có thể đánh bại ngũ tuyệt rồi. Dương lỗi khẽ cười nói, tư chất hai nữ quả thật rất tốt. Chỉ là trước kia không có bí tịch võ công thích hợp thôi, hôm nay đã nhận được cửu âm chân kinh, lại có đang dược phụ trợ, như vậy tu luyện đương nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, cảm ơn Dương Đại Ca, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Một niệm từ nói, hai nữ trong nội tâm đều rõ ràng cửu âm chân kinh trân quý bực nào, lợi hại bực nào, đúc trước trên giang hồ vì tranh đoạt cửu âm chân kinh này mà có thể nói là nhấc lên một phen gió tanh mưa máu không biết chết đi bao nhiêu người. Không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng hào phóng như vậy giao cửu âm chân kinh cho hai người mình tu luyện. Cái này bảo hai nữ sao không cảm động cho được chứ. Đồ ngốc, các ngươi đã là nữ nhân của ta thì sao còn nói cảm ơn. Của ta cũng là của các ngươi thôi mà. Dương lỗi nói khẽ, các ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi đây. Nói xong dương lỗi liền quay người ra khỏi phòng. Ra toàn chân giáo, dương lỗi lần nữa đi tới cổ mộ phía sau núi. Lúc này Lý Mạc Sầu đang cùng một bạch y nữ tử luyện kiếm. Nàng kia chính là Lâm Triều Anh mình đã cứu tỉnh, lúc này Lâm Triều Anh tuy rằng đã tỉnh lại, nhưng vẫn ở vào trạng thái suy yếu, tu vị hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, là ai, tu vị Lâm Triều Anh mặc dù không hoàn toàn khôi phục, nhưng Linh Giác vẫn còn đó, dương lỗi thoáng lộ ra một chút chân ngựa, liền khiến nàng phát hiện ra, đã phát hiện, vậy thì cũng không cần phải che giấu nữa, hơn nữa mình tới đây là muốn tìm Lâm Triều Anh hỏi thăm một chút, cái truyền tống trận trong cổ mộ kia. Còn có vấn đề quan hệ với Vương Trùng Dương nữa, theo phỏng đoán thì Vương Trùng Dương hẳn là không chết, nhưng làm sao biết được nơi hạ lạc của Vương Trùng Dương thì ngoại trừ lâm triều anh ra chỉ sợ không ai biết được nữa, là ta, đại sắc lan, lý mặt sầu thấy hắn liền hô, dương lỗi sắc mặt tối sầm, mình lúc nào trở thành đại sắc lan rồi, cô nàng này, vu hãm đây quả thực là vu hãm trần trụi, ta nhớ được ký tức của ngươi, là ngươi đã cứu ta, vượt ngoài dự kiến của dương lỗi không nghĩ tới Lâm Triều Anh rõ ràng nhận ra khí tức của mình, phải biết rằng Lâm Triều Anh lúc ấy căn bản cũng không tỉnh lại, chẳng lẽ nói lúc ấy ý thức nàng thanh tỉnh, nhưng thân thể không tỉnh táo. Lâm Tiền Bối, bất quá nói thật, gọi tỷ tỷ là tiền bối có chút già rồi, tỷ tỷ thoạt nhìn cũng mới chỉ chừng 20 tuổi, thật đúng là không được quen lắm. Nhìn xem Lâm Triều Anh xinh đẹp như hoa, Dương Lỗi mỉm cười nói, miệng thật ngọt, ta cũng muốn có một đệ đệ như vậy đấy. Lâm Triều Anh mặt giãn ra mỉm cười nói, Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không được, ngươi không thể gọi tỷ tỷ, ngươi gọi tổ sư là tỷ tỷ vậy thì ta đây chẳng phải phải gọi ngươi là sư tổ sao? Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không được. Lý Mạc sầu nghe vậy lớn tiếng nói. Ha ha, Dương Lỗi cùng Lâm Triều Anh nhìn nhau đều nở nụ cười. Ta muốn gọi tỷ tỷ, ngươi về sau phải gọi ta là tổ sư đấy. Dương Lỗi cười nói, ta gọi ngươi anh tỷ nhé. Tình huống thân thể ngươi hiện giờ thế nào rồi? Ừ, đa tạ đệ đệ quan tâm. Thân thể của ta hiện giờ đã tốt rồi, bất quá vẫn còn có chút suy yếu, tu vị chưa khôi phục thôi, Cảm ơn ngươi, đệ đệ, nếu như không phải có ngươi thì ta có lẽ vẫn chưa thể tỉnh lại được, Lâm Triều Anh đối với Dương Lỗi quả thật cảm kích từ tận đáy lòng, cũng có một loại cảm giác thân thiết không hiểu, vậy là tốt rồi, nói không cho phép ngươi gọi tỷ tỷ mà, Lý Mạc Sầu nổi giận, khô lên trường kiếm đâm qua Dương Lỗi, Dương Lỗi thấy thế lué lên, một tay kẹp lấy trường kiếm, ngươi... Ngươi buông ra, dương lỗi tu vị cỡ nào, Lý Mạc Sầu kém đến quá xa, trường kiếm bị dương lỗi chế trụ, như thế nào cũng không thể nhúc nhích được, vậy ta buông đây, chương 445, nhận 1 tỷ tỷ. 2. Dương lỗi ha ha cười cười, buông lỏng tay, Lý Mạc Sầu lập tức lão đảo, hiếu chút nữa đã té ngã, ta, ta muốn giết ngươi, Lý Mạc Sầu càng thêm tức giận, lúc này Lâm Triều Anh thấy thế, quát, Mạc Sầu, không được hồ đồ. Thấy tổ sư nhà mình như vậy, Lý Mạc Sầu tức giận không thôi, đành phải lui ra, đệ đệ, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Đợi lát nữa hay cùng tỷ tỷ đi vào cổ mộ, tỷ tỷ hảo hảo cám ơn ngươi, Lâm Triều Anh ngược lại nói với Dương Lỗi, ta gọi Dương Lỗi, gọi ta tiểu lỗi là được rồi. Dương Lỗi mỉm cười nói, anh tỉ kỳ thật cũng không cần đa tạ ta, ta đã lấy đền bù tổn thất trong cổ mộ rồi, ở trong cổ mộ, Dương Lỗi đã đạt được rất nhiều tài bảo. Còn có cửu âm chân kinh quyển thượng, đây chính là thu hoạch lớn nhất của Dương Lỗi, đó cũng không phải là đồ của tỷ tỷ, tiểu lỗi, chúng ta đi." Lâm Triều Anh kéo lấy tay Dương Lỗi đi vào bên trong. Tay Lâm Triều Anh có chút lạnh buốt, nhưng rất nhẳng mịn, rất mềm mại, rất thoải mái. "Tiểu thư." Lúc này Lâm Lung vừa đang chuẩn bị đi ra, chứng kiến Lâm Triều Anh liền cung kính nói, "Lâm Lung, lại đây, tiểu lỗi ngươi cũng quen biết, hiện giờ hắn đã là đệ đệ của ta rồi." Ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi. Ta cùng tiểu lỗi nói ít chuyện. Lâm Triều Anh nói. Lâm Lung nhìn dương lỗi và tiểu thư nhà mình thân mật như vậy liền cảm thấy giật mình không thôi. Vâng, tiểu thư. Lúc này sắc mặt Lâm Lung vẫn ứng đỏ mình đã từng đáp ứng hắn nếu như cứu được tiểu thư thì mình sẽ là người của hắn. Lúc này tim nhảy dồn dập. Hơn nữa hôm nay tiểu thư còn nhận lắm làm đệ đệ. Như vậy hắn cũng trở thành thiếu gia của mình rồi. Phục thị hắn cũng là điều nên làm. Mà dương lỗi nhìn biểu lộ của Lâm Lung. Trong nội tâm khẽ động, cô nàng này sẽ không phải thực sự muốn phục thị mình đấy chứ. Dương lỗi nhớ rất rõ, nàng lúc trước đã nói, nếu như mình cứu được Lâm Triều Anh vậy thì muốn làm gì cũng được, nếu quả thật tự mình đưa tới cửa thì mình có muốn hay là không muốn đây. Đây quả thật là một lựa chọn khiến người phiền não A, Dương lỗi cùng Lâm Triều Anh đi tới một cái thạch thất, thạch thất này bố trí thập phần sạch sẽ, cũng không giống như những thạch thất khác mà đặt đầy các loại vật phẩm, có giường, có bàn trang điểm. V, v, tất cả những gì nữ nhân cần đều có, Dương Lỗi liền suy đoán, chỗ này hẳn là gian phòng của Lâm Triều Anh rồi. "Tiểu Lỗi, ngươi thấy chỗ này của ta thế nào?" Lâm Triều Anh nói, "Ở tại cổ mộ kỳ thật không tốt lắm, phải phơi nắng nhiều một chút. Anh tỷ ngươi bây giờ không có một tia huyết sắc, tuy rằng thoạt nhìn trắng nõn, nhưng thân thể lại không tốt, cho nên phải phơi nắng nhiều hơn, đi ra ngoài nhiều một chút mới có lợi." Dương Lỗi lắc đầu, đối với gian phòng của nàng cũng không đánh giá gì. Những thứ này tỷ tỷ cũng biết, Lâm Triều Anh nói, đúng rồi, anh tỷ ngươi sao lại bị trọng thương như thế, dương lỗi hỏi nghi hoặc trong lòng mình, tâm mạch Lâm Triều Anh sao lại đứt đoạn như thế chứ? Điểm ấy khiến dương lỗi một mực rất kỳ quái, võ công của Lâm Triều Anh đã đạt đến võ thánh hậu kỳ, khi đó chắc hẳn đám ngũ tuyệt vương trùng dương tu vị mặc dù cao hơn nàng một chút, nhưng cũng mạnh hơn không bao nhiêu, muốn tổn thương nàng cơ hồ là chuyện không có khả năng, e, Lâm Triều Anh thở dài. Chuyện này nói rất dài dòng, hơn nửa đã qua đã nhiều năm như vậy, nói đến cũng không có ý nghĩa gì nữa, thấy Lâm Triều Anh không muốn nói, Dương Lỗi cũng không bắt buộc, cái này dù sao cũng không quan hệ gì tới mình, mình chẳng qua chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Anh Tỷ, nói thật, ta lần này đến cổ mộ là có hai vấn đề muốn hỏi ngươi, Dương Lỗi nhìn Lâm Triều Anh nói, ngươi nói đi, Lâm Triều Anh nhìn Dương Lỗi nói, Dương Lỗi dừng một chút, nhìn nàng, vấn đề thứ nhất là ta muốn hỏi một chút. Trận pháp cổ mộ kia, không biết anh tỷ người có biết rõ trận pháp này không? Lâm Triều Anh với tư cách là đệ tử Thiên Sơn, đoán chừng hẳn là có quan hệ với phái tiêu giao A, trận pháp sao có thể không biết chứ? Trận pháp này ta tự nhiên biết rõ sự tồn tại, bất quá ta quả thật không biết đó là trận pháp gì, ta không rõ lắm. Lâm Triều Anh lắc đầu, nàng tuy rằng học qua trận pháp, nhưng trận pháp trong cổ mộ kia nàng thật sự không biết là trận pháp gì, lúc trước Vương Trùng Dương cũng không tự nói với mình. Cho nên đối với trận pháp kia nàng hoàn toàn không biết gì cả, lúc trước nàng vốn muốn thử đi phá giải trận pháp kia, nhưng luôn luôn một cổ lực lượng kỳ dị đẩy mình ra, không biết sao, dương lỗi thở dài, tuy rằng dương lỗi rất rõ đây là một cái truyền tống trận, nhưng vậy mà Lâm Triều Anh ngay cả đó là trận pháp gì cũng không biết, vậy thì tự nhiên cũng sẽ không biết truyền tống trận kia đến cùng sẽ truyền người đến nơi nào rồi, nếu như tỷ tỷ biết thì khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, thực xin lỗi tiểu lỗi, ta thật sự là không biết. Tuy rằng ta ở tại cổ mộ nhiều năm, nhưng trận pháp thần bí kia trong cổ mộ ta quả thật không biết, không chỉ ta không biết, mà ngay cả Vương Trùng Dương cũng không rõ ràng lắm. Lâm Triều Anh thấy Dương lỗi như vậy liền vội giải thích nói, anh tỷ ngươi không cần như vậy, ta tin tưởng ngươi mà. Dương lỗi nói, đúng rồi, anh tỷ ngươi nhắc đến Vương Trùng Dương, tuy rằng ta không biết giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn muốn biết một chút hiện giờ Vương Trùng Dương đang ở nơi nào, ngươi biết không? Chuyện này đối với ta rất trọng yếu, đây chính việc quan hệ đến nhiệm vụ chính tuyến của mình, nếu như nhiệm vụ này cũng không thể hoàn thành, vậy thì coi như là nhiệm vụ thất bại, cho nên vô luận như thế nào cũng phải tìm được Vương Trùng Dương, cho dù hắn là một người chết, chuyện giữa ta và Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh ngẫm lại có chút đắng chát, nàng lúc trước ở cùng một chỗ với Vương Trùng Dương, vốn tưởng rằng về sau cũng sẽ cùng nhau, nhưng không nghĩ tới Vương Trùng Dương lại tuyệt tình như vậy, căn bản không có ý tứ kia. Hắn chỉ có khát vọng của hắn, chỉ có tâm võ đạo, làm sao vậy, nếu như anh tỷ cảm thấy khó xử vậy thì quên đi, cho dù Lâm Triều Anh không nói thì mình vẫn có biện phép, chẳng qua là phiền tói chút thôi, toàn chân giáo chắc chắn sẽ có chút ít tin tức, bất quá sẽ hao phí thời gian nhiều hơn, không phải làm khó, ta và Vương Trùng Dương không có gì để nói, ta cũng không biết hắn đến cùng ở đâu, nhưng có thể khẳng định chính là Vương Trùng Dương vẫn chưa chết, Lâm Triều Anh nói. Võ công của Vương Trùng Dương đã đạt đến một cấp bậc khủng bố, mặc dù là lúc trước Đông Tà Tây Độc, Nam Đế bắt Cái cùng tiến lên, cũng không thể nào là đối thủ của Vương Trùng Dương, cho nên Vương Trùng Dương sao có thể dễ dàng chết đi như vậy được. Tuy rằng Lâm Triều Anh gặp chuyện không may trước Vương Trùng Dương, nhưng sau khi Thanh Tĩnh Lâm Lung đã nói chuyện này cho nàng, cho nên đối với chuyện của Vương Trùng Dương nàng cũng chỉ suy đoán thôi. Chương 446, Tiên Thiên Công hay là Quỳ Hoa Bảo Điển? Như vậy a Dương Lỗi có chút thất vọng, dù sao không thể từ chỗ Lâm Triều Anh đạt được tin tức về Vương Trùng Dương, vậy thì muốn tìm được Vương Trùng Dương tất nhiên sẽ không dễ dàng. "Đợi một chút, ta nhớ ra rồi, Vương Trùng Dương rất có thể ở trong hoàng cung, Đại Tống hoàng cung." Đột nhiên Lâm Triều Anh nói, "Hoàng cung?" Dương Lỗi nghi ngờ nhìn Lâm Triều Anh, như thế nào cũng nghĩ không thông, Vương Trùng Dương vì sao lại ở trong Đại Tống hoàng cung chứ? Cái này tựa hồ rất không có khả năng a, Vương Trùng Dương là một đạo sĩ dừng lại trong hoàng cung làm gì chẳng lẽ còn làm thái giám sao đúng hoàng cung lâm triều anh rất khẳng định gật đầu nói vì sao lại nói thế dương lỗi nhìn lâm triều anh chẳng lẽ vương trùng dương trong cung có thân thích gì đó còn có hắn ở trong hoàng cung làm gì thế nửa ngày lâm triều anh lấy ra một vật đó là một quyển sách một bản sách cổ ố vàng đây là tiên thiên công của vương trùng dương ngươi nhìn xem sẽ biết lâm triều anh đưa quyển sách kia cho dương lỗi tiên thiên công Dương Lỗi con mắt sáng ngời, ở trong xạ điêu, Tiên Thiên Công chính là một trong các đỉnh cấp công pháp, mặc dù nói có lẽ không bằng Cửu Âm Chân Kinh, nhưng Dương Lỗi cảm thấy Tiên Thiên Công này kỳ thật cũng không kém hơn Cửu Âm Chân Kinh. Đúng vậy, đây là Tiên Thiên Công, lúc trước Vương Trùng Dương giao cho ta đảm bảo. Lâm Triều Anh nói đến đây, tràn đầy đắn chắc, nhìn nét mặt của nàng, Dương Lỗi càng thêm hiếu kỳ rồi. Tiên Thiên Công này đến cùng là công pháp thế nào, ở trong đó cất giấu chuyện gì? Vì sao Vương Trùng Dương lại giao công pháp tu luyện của mình cho Lâm Triều Anh đảm bảo chứ? Dương lỗi không thể chờ đợi được nửa lật xem tiên thiên công. Tờ thứ nhất, câu nói đầu tiên đã khiến Dương lỗi kinh hãi, như thế nào cũng thật không ngờ, khúc dạo đầu của tiên thiên công lại là như thế. Muốn luyện công pháp này, đầu tiên phải tự cung, cái này con mẹ nó nào phải tiên thiên công, đây rõ ràng là quỳ hoa bảo điển mà. Khó trách Lâm Triều Anh lại có biểu lộ đắng chắc như thế, khó trách. Vương Trùng Dương tình nguyện xây một tòa đạo quan cũng không muốn kết hôn với Lâm Triều Anh. Thì ra chính bản thân hắn căn bản không có công năng nam tính, căn bản là một thái giám. Như vậy liền cũng giải thích được thông suốt về phần Vương Trùng Dương có thể ở trong hoàng cung cũng có thể hiểu được. Chỉ sợ tiền thân của Quỳ Hoa Bảo Điển chính là tiên thiên công này rồi. Hoặc là nói tiền thân của tiên thiên công chính là Quỳ Hoa Bảo Điển. Nếu như Vương Trùng Dương tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, như vậy tu vi của hắn cực cao. Xa xa vượt ra khỏi bọn người Đông Tà Tây Độc cũng là chuyện không thể hoài nghi. Mà còn có một nghi vấn cũng giải thích được rõ ràng. Đó chính là Nam Đế Đoàn Chi Hưng. Đoàn chí Hưng vốn chính là Hoàng Đế Đại Lý. Về sau bởi vì chuyện của anh cô và lão ngoan đồng Chu bá thông nên mới xuất gia. Nhưng đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng nhất là hắn cũng tu luyện tiên thiên công. Như vậy xuất gia cũng không có gì phải nghi vấn. Bất quá duy nhất khiến dương lỗi khó hiểu chính là tiên thiên công cần phải tự cung. Nếu thật là quỳ hoa bảo điển vậy thì nội lực tu luyện ra hẳn là trí âm, âm nhu, mà nhất dương chỉ của đại lý lại là trí cương Chí dương. Cái này nên giải thích như thế nào đây? Hơn nữa từ trong sách Kim Đại Hiệp cũng có thể phỏng đoán, tiên thiên công hẳn là nội lực dương cương, mà quỳ hoa bảo điển lại là nội lực âm nhu. Chuyện này khó mà giải thích được, chẳng lẽ Vương Trùng Dương đã sửa đổi tiên thiên công sao? Dương lỗi mở ra tờ thứ hai của tiên thiên công xem tiếp, lập tức liền cảm thấy khí huyết toàn thân bắt đầu khởi động Dương cương chi khí trong cơ thể thốt nhiên bắt đầu khởi động, lúc này hệ thống cũng vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, hệ thống phát hiện nội công chí cương trí dương, tiên thiên thuần dương công quyển thứ nhất, có tu luyện hay không? Tiên thiên thuần dương công, cái này lại là tiên thiên thuần dương công, mà không phải tiên thiên công, nhưng chẳng qua chỉ là quyển thứ nhất mà thôi, nhưng thế cũng khiến dương lỗi mừng rỡ không thôi, cũng không có hệ thống nhắc nhở vậy thì nếu mình tu luyện sẽ cần phải tự cung, hắn đại hỷ, tu luyện. Đương nhiên tu luyện, cử âm chân kinh lúc trước mình tu luyện khiến cho âm dương nhị khí mất đi cân đối, hôm nay tu luyện tiên thiên thuần dương công, liền có thể trợ giúp mình lần nữa đạt tới tình trạng âm dương nhị khí cân đối, sao lại không tu luyện chứ, nếu như không tu luyện chẳng phải là người ngu sao, tu luyện, đinh, chúc mừng người chơi tu luyện thành tiên thiên thuần dương công quyển thứ nhất, tiến vào tiên thiên thuần dương công tầng thứ hai, dương lỗi chỉ cảm thấy một cổ khí kinh dương cương hóa nhập vào trong đan điền của mình. Dương khí cùng âm khí dung hợp lại với nhau Âm dương nhị khí lần nữa đạt đến cân đối Tiểu lỗi Ngươi không sao chứ Nhìn dương lỗi cả người thoáng cái đỏ bừng Lâm Triều Anh lại càng hoảng sợ Nếu như là vì mình giao tiên thiên công cho dương lỗi Mà khiến hắn gặp chuyện không may vậy Thì tội mình cũng quá lớn rồi Dương lỗi mở mắt Toàn thân khoan khoái dễ chịu Hôm nay âm dương nhị khí lần nữa đạt đến cân đối Cả người thoải mái không thôi Tu vị còn ẩn ẩn có chỗ tinh tiến Không có việc gì Yên tâm đi anh tỷ ta không sao, tiên thiên công này quả nhiên danh bất hư truyền, nếu như không nhờ tiên thiên công này thì tu vi của ta muốn tiến bộ, chỉ sợ còn cần một thời gian ngắn nữa. Dương lỗi khẽ cười nói, cái gì? Lâm Triều Anh nghe vậy lại càng hoảng sợ, ngươi nói, ngươi tu luyện tiên thiên công, đúng vậy, tiên thiên công này vừa hay thích hợp cho ta tu luyện, dương lỗi nói, cái kia, tiểu lỗi, ngươi, ngươi, không có việc gì chứ. Lâm Triều Anh nói, không có việc gì, thật sự không có việc gì, dương lỗi giật giật thân thể nói, cái này, chẳng lẽ, tiểu lỗi ngươi? Ngươi, Lâm Triều Anh muốn nói lại thôi, cái gì, nhìn ánh mắt quá dị kia của Lâm Triều Anh, dương lỗi bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ không thôi, Lâm Triều Anh này có lẽ đã xem mình là thái giám, liền giải thích nói, anh tỉ, ngươi đã hiểu lầm, ta không phải như ngươi nghĩ đâu, tên chính thức của tiên thiên công cũng không gọi là tiên thiên công. Tên đầy đủ hẳn là tiên thiên thuần dương công, hơn nữa tu luyện cũng không nhất định phải tự cung, bất quá yêu cầu tu luyện nó quá cao, người bình thường nếu như tu luyện, nhất định sẽ bị dục hỏa thiêu thân mà chết, trừ phi trong cơ thể hắn có được thuần âm chi khí, nếu vậy liền có thể khiến âm dương hòa hợp, Lâm Triều Anh nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, thì ra là như vậy, bất quá tiên thiên công này thật sự lợi hại, dương lỗi cảm thán không thôi, quy lực của tiên thiên công không hề yếu hơn cửu âm chân kinh. Hơn nửa mình là tu luyện cửu âm chân kinh bản đầy đủ, mà tiên thiên thuần dương công chẳng qua chỉ là quyển thứ nhất thôi, quy lực của nó vậy mà đã vượt qua cả cửu âm chân kinh. Như thế có thể thấy được tiên thiên thuần dương công so với cửu âm chân kinh còn hơn một bậc, chương 447, trữ vật giới chỉ của Lâm Triều Anh. Hôm nay cũng tốt, vốn đang muốn đi tìm tìm cửu dương chân kinh, nhưng giờ cũng không cần nữa rồi, bất quá thiếu Lâm tự mình nhất định phải đi một chuyến. Bởi vì chỉ có tại thiếu lâm tự mình mới có thể tìm được kim chung tráo, tìm được kim cương bất hoại thần công, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ngươi làm ta giật cả mình, nếu như ngươi có việc gì vậy thì tỷ tỷ thật không biết phải làm sao đây, lâm triều anh vỗ vỗ lòng ngực của mình, cảm ơn ngươi, anh tỷ nếu như không có ngươi thì thương thế của ta cũng không dễ dàng khôi phục vậy rồi, dương lỗi lúc này cảm kích nhìn lâm triều anh, Thương thế do mình tu luyện cửu âm chân kinh nên mắc phải hôm nay đã tốt lên, nghĩ đến, qua tiếp một ngày nữa là có thể khỏi hẳn rồi, ngốc đệ đệ, giữa chúng ta còn cần tạ sao? Muốn nói cảm ơn hẳn là tỉ tỉ, nếu như không có ngươi thì ta hẳn sẽ khó mà tỉnh lại được, đúng rồi, tiểu lỗi, ngươi cứu ta, đối với ngươi có tổn thương gì không? Lâm Triệu Anh nghĩ đến mình tâm mạch hoàn toàn đứt đoạn, cứu sống được mình dương lỗi tất nhiên cũng cần hao phí đại lực khí, không có việc gì. Đây chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ thôi, nói đến có thể cứu sống một tuyệt thế đại mỹ nữ như tỷ tỷ, đó là phúc dương lỗi đã tu luyện mấy đời mới có được đấy." Dương lỗi khẽ cười nói, dỗ ngon dỗ ngọt, "Tiểu lỗi miệng ngọt như vậy, chỉ sợ lừa được không ít mỹ nữ a." Lâm Triều Anh cười mắng, ngoài miệng như thế, nhưng trong lòng lại điềm mật, ngọt ngào không thôi, mình trong mắt hắn là một tuyệt thế đại mỹ nữ sao? Nhớ đến mình sống đến từng tuổi này còn chưa từng được người tán thưởng như vậy bao giờ. Đây là lời nói thật, Dương Lỗi nói, "Tỷ tỷ, quả thật là một tuyệt thế đại mỹ nữ, ngay cả đệ đệ ta cũng nhịn không được muốn ôm anh tỷ ngươi vào ngực che chở một phen, vĩnh viễn cũng không buông ra đấy. Tỷ tỷ cũng đã già rồi, nhớ tới mình hôm nay đã gần 40 tuổi rồi, Lâm Triều Anh không nhịn được thở dài, thanh xuân đã không còn, tuổi tác cũng đã lớn. Đúng rồi, tỷ tỷ đã từng nói qua có thứ muốn đưa cho ngươi." Lâm Triều Anh từ trong túi lấy ra một cái hộp, cái hộp kia là làm bằng gỗ. Tử Long Đàn Một thượng đẳng, đây chính là Trân Bảo hiếm thấy, Dương Lỗi cũng giật mình không thôi, không nghĩ tới trong xạ điêu nội dung cốt truyện thế giới còn có vật như vậy, ở Sùng Vũ Đại Lục đây cũng là thứ cực kỳ trân quý, ngay cả cái hộp cũng đã dùng Tử Long Đàn Một cực kỳ trân quý, như vậy đồ vật trong hộp không biết sẽ trân quý đến mức nào nữa, cho ngươi, Lâm Triều Anh đặt hộp gỗ vào trong tay Dương Lỗi, không. Ta không thể nhận, Dương Lỗi vội cự tuyệt nói, thu lấy. Chẳng lẽ một cái mạng của tỷ tỷ còn không đáng một bảo vật như vậy sao? Lâm Triều Anh tú ngục trừng lên nói, tốt, tốt, ta nhận còn không được sao? Dương lỗi chỉ đành tiếp nhận, anh tỷ, đây rốt cuộc là vật gì? Đây là một miếng trữ vật giới chỉ ta tìm được trong sư môn, lớn chừng một vạn lập phương, có thể đặt rất nhiều vật, bất quá đệ đệ ngươi phải nhớ kỹ, trữ vật giới chỉ này không thể chứa đựng vật còn sống. Lâm Triều Anh nói, trữ vật giới chỉ, dương lỗi chấn động, mà còn là một cái trữ vật giới chỉ tận vạn lập phương. Tại Sùng Vũ Đại Lục trữ vật giới chỉ cũng là hàng hiếm, trữ vật giới chỉ lớn nhất dương lỗi biết được cũng chỉ chừng mấy ngàn lập phương thôi, mà cái này lại là một vạn lập phương, cái này không đơn giản, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đúng vậy, đây là trữ vật giới chỉ, người nhỏ máu nhận chủ, sau đó thử xem. Lâm Triều Anh mỉm cười nhìn dương lỗi, trữ vật giới chỉ tuy rằng cực kỳ trân quý, trên thế giới này, có thể nói là một cái duy nhất, nhưng Lâm Triều Anh lại không có chút không nở nào cả. Dương lỗi lại lắc đầu, nhìn Lâm Triều Anh nói, anh tỷ không cần, miếng trữ vật giới chỉ anh tỷ giữ lấy dùng đi, kỳ thật ta có trữ vật giới chỉ rồi. Dương lỗi từ trong trữ vật không gian của mình tùy ý lấy ra hai miếng trữ vật giới chỉ, nhìn đi, anh tỷ đây cũng là trữ vật giới chỉ, ta còn có hai cái, cho nên cái kia miếng trữ vật giới chỉ kia anh tỷ vẫn nên thu lại đi. Tiểu lỗi, ngươi... Ngươi không phải đang dối gạt ta đấy chứ. Lâm Triều Anh căn bản không tin tưởng. Trữ vật giới chỉ là vật trân quý bực nào chứ. Nàng chưa từng nghe nói qua. Trên thế giới này có ai có được trữ vật giới chỉ cả. Dương lỗi lắc đầu. Không phải gạt ngươi đâu. Nếu không tin thì ngươi thử chút là được. Bất quá không gian của trữ vật giới chỉ này không lớn bằng của ngươi. Cũng không cần nhỏ máu nhận chủ. Đeo vào là có thể sử dụng. Lâm Triều Anh nghe vậy bán tính bán nghi cầm một cái vào tay. thí nghiệm một phen. Ngay sau đó liền mở to hai mắt, thật đúng là như thế, đệ đệ. Ngươi, ngươi sao lại có trữ vật giới chỉ thế, Lâm Triều Anh nhìn Dương Lỗi nói, như thế nào, chẳng lẽ Lâm Lung tỉ chưa nói với ngươi sao, Dương Lỗi nhìn nàng nói, cái gì không nói với ta. Lâm Lung biết rõ ngươi có trữ vật giới chỉ sao, Lâm Triều Anh khó hiểu, ta lúc đầu chính là dùng trữ vật giới chỉ dọn đi toàn bộ đồ vật vương trùng Dương Lưu lại đấy, Dương Lỗi nói, hơn nữa. Nếu như không có chút ít thủ đoạn thì làm sao cứu được anh tỷ ngươi chứ? Lâm Triều Anh vỗ nhẹ đầu mình nói, đúng rồi, ta nhớ Lâm luôn nói, ngươi chỉ dùng một lá bùa là đã chữa được cho ta, tiểu lỗi, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của ngươi không? Nhìn ánh mắt Lâm Triều Anh, không biết như thế nào, dương lỗi cuối cùng nhẹ gật đầu, kỳ thật không giấu anh tỷ ngươi, kỳ thật ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến thế giới này chính là vì hai chuyện, đầu tiên là đánh bại ngũ tuyệt, thứ hai là thống nhất thiên hạ. Hoàn thành những chuyện này, ta sẽ phải rời khỏi thế giới này. Cái gì? Ngươi. Tiểu lỗi, ngươi. Ngươi không phải đang nói đùa với ta đấy chứ. Lâm Triều Anh kinh ngạc không thôi. Cái này đã vượt ra khỏi thưởng thức của nàng rồi. Chẳng lẽ ngươi là tiên nhân? Dương lỗi nghe vậy giải thích nói. Ta không phải tiên nhân gì cả. Chẳng qua chỉ là một võ giả tu luyện thôi. Kỳ thật anh tỷ, ngươi cũng là một võ giả. Vậy. Vậy ngươi nói, ngươi không phải người của thế giới này. Chẳng lẽ còn có thế giới khác sao? Lâm Triều Anh nói, đúng vậy, vũ trụ rộng lớn vô biên, làm sao có thể chỉ có một không gian? Dương Lỗi nhìn Lâm Triều Anh nói, kỳ thật, trong vũ trụ có rất nhiều không gian vị diện cùng loại, mà nơi này chẳng qua chỉ là một cái trong đó thôi, còn có rất nhiều vị diện khác nhau, tinh cầu khác nhau, thậm chí là thời không khác nhau, vũ trụ khác nhau, kỳ thật tiên nhân theo như lời chúng ta, tiên giới mà chúng ta hay nói cũng chỉ là một ít tu luyện giả cường đại. Bọn hắn chiếm cứ một ít không gian vũ trụ vị diện tương đối cao một chút thôi, mà chỗ chúng ta hiện giờ là một vị diện tương đối thấp, ta như vậy nói, anh tỷ ngươi có hiểu được không? Chương 448, Thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu. Đã hiểu, Lâm Triều Anh cuối cùng cũng là người thông minh, Dương Lỗi giải thích như vậy liền rất nhanh hiểu rõ, ngươi nói là, trong vũ trụ này có rất nhiều không gian vị diện không sai biệt lắm, mà không gian vị diện hiện giờ của chúng ta là một cái vị diện tương đối thấp cấp có đúng không? Đúng vậy, chính là như vậy, sau khi các ngươi tu luyện đạt đến một cấp độ nào đó là có thể phá vỡ bích chướng của không gian này, đến được một vị diện càng cao cấp hơn. Dương lỗi nhìn Lâm Triều Anh nói, nếu như ta suy đoán đúng thì miếng không gian giới chỉ này của ngươi chỉ sợ là do võ giả cường đại nào đó rơi mất tại vị diện này, mà trận pháp kia trong cổ mộ chính là một cái truyền tống trận. Truyền tống trận này đến cùng sẽ truyền tống đến nơi nào, là do vị cường giả nào lưu lại vậy thì không biết được. Xem ra thế giới này cũng không đơn giản như vậy, hôm nay Dương Lỗi có thể khẳng định, ở trong thế giới này, khẳng định vẫn còn một ít đại năng giả tồn tại, đến cùng bọn hắn ở đâu, đến cùng vì sao lại ngừng lại ở thế giới này, vậy thì không được biết được, đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn toàn bộ đều đã rời đi, nhưng tất cả cũng không có quan hệ quá lớn với mình, mình cần làm chính là hoàn thành nhiệm vụ của mình, sau đó nghĩ cách mang hai người hoàng dung một niệm từ rời khỏi thế giới này là được. Nếu trữ vật giới chỉ này đã tốt hơn của ngươi, vậy thì tiểu lỗi, đưa hai cái kia của ngươi cho ta, cái này của ta cho ngươi là được rồi. Lâm Triều Anh Nghĩ Nghĩ nói ra, dương lỗi nghe vậy lắc đầu, mình hiện giờ đã có vô cực giới, cần gì đến không gian giới chỉ một vạn lập phương nho nhỏ chứ? Hơn nữa, mình còn có kiếm tháp, còn có linh lung tiên tháp, nào cần để ý đến giới chỉ một vạn lập phương làm gì? Tự nhiên là chướng mắt rồi, anh tỉnh. Chiếc nhẫn kia ngươi vẫn nên giữ lấy đi, hai miếng trữ vật giới chỉ này cũng cho ngươi đấy, ta không có chỗ dùng quá lớn, ngay cả hai miếng trữ vật giới chỉ kia cũng được tặng đi, mình giữ lấy cũng không làm gì, về phần cho hai nữ hoàng dung và một niệm từ thì Dương Lỗi quyết định tự mình hảo hảo luyện chế một chút, điều này sao có thể, vì sao không thể, ngươi cũng đã nhận ta làm đệ đệ rồi, không có gì không thể cả, Dương Lỗi nói, thật sự, chiếc nhẫn kia thực không coi vào đâu, Đều là do tự ta luyện chế ra cả, chiếc nhẫn như vậy nếu ta muốn đều có thể tùy thời chế tác, chỉ cần có tài liệu là được, vậy tốt, nếu thế ta liền thu vậy, lâm triều anh nghĩ nghĩ, vẫn thu lấy, chiếc nhẫn kia cho lâm lung các nàng cũng tốt, ra khỏi cổ mộ, về tới toàn chân giáo, dương lỗi định đi đào hoa đảo, còn có phải đi thiết trưởng ban một chuyến, đi tìm vũ mục di thư mà nhạc phi lưu lại, nếu đạt được vũ mục di thư vậy thì thành lập quân đội cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mình cũng không có nhiều tâm tư như vậy đi huấn luyện quân đội, tự nhiên là giao cho người đáng tính nhiệm rồi. Tiểu tử quách tỉnh kia cũng đáng bồi dưỡng một thoáng, tiểu tử kia tại Mông Cổ cũng đánh giặc. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng thì đích thật là một đại danh tướng. Không biết thất công lần đi Tương Dương có thể gặp được hắn không? Nếu như gặp được thì có thể giống như trước kia, thu hắn làm đồ đệ không? Ba ngày sau, đám người dương lỗi, Hoàng Dung, một niệm từ còn có Mai Siêu Phong đi tới chỗ địa bàn thiết trưởng ban Vốn Lâm Triều Anh cũng muốn đi, bất quá còn có một số việc phải xử lý, Dương Lỗi lại đi quá gấp, cho nên Lâm Triều Anh cuối cùng vẫn không đi theo cùng. Đương nhiên Lâm Triều Anh biết rõ Dương Lỗi muốn tìm Vương Trùng Dương nên liền nói cho hắn biết, nếu như nhìn thấy Vương Trùng Dương vậy thì đưa cho hắn một phong thư, còn có trả một vật lại cho hắn, đó là một cây ngọc trâm. Về phần nội dụng trong phong thư là gì Dương Lỗi cũng không thèm để ý, dù sao không liên quan đến mình là được, Vương Trùng Dương đã có khả năng ở trong Đại Tống Hoàng Cung, mà nơi này dương lỗi sớm muộn cũng phải đi, dù sao mình còn có một nhiệm vụ đó chính là đánh chết Hoàng đế Đại Tống, đoán chừng nếu như Vương Trùng Dương thật sự ở nơi này thì hắn nhất định sẽ đi ra, đi nơi nào tìm Vũ Ngục Di Thư, Hoàng Dung nhìn chung quanh, phòng hộ của thiết trưởng ban coi như không tệ, thực lực ban chúng coi như cũng tạm, so với ban phái bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, dương lỗi rõ ràng, thiết trưởng ban này đều phải dựa vào thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhẫn chống đỡ Thực lực võ công của hắn không tệ, so với ngũ tuyệt chỉ hơi kém hơn một chút, hẳn là cảnh giới võ thánh hậu kỳ, thậm chí có khả năng đã đạt đến tầng thứ võ thánh đại viên mãn Dương lỗi mở ra chân thực ưng nhãn, phát hiện cừu thiên nhẫn ở trong thiết trưởng ban đang tu luyện thiết sa trưởng. Thiết sa trưởng cũng là một môn công pháp cường hẳn, bất quá thuộc về phạm trù ngoại công, đương nhiên nếu như phối hợp luyện tập với thiết bố sam thì sẽ phát huy ra được hiệu quả lớn nhất, mà cừu thiên nhẫn lại không tu luyện thiết bố sam Bất quá hắn là nội ngoại kim tu, cho nên cũng luyện thiết ra trưởng đến cực hạn. Thiết trưởng Sơn, chúng ta xông vào, dương lỗi vung tay lên. Thiết trưởng ban này căn bản không một ai địch nổi, mặc dù là toàn bộ đi lên, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Tốt, xông vào, ta ngược lại muốn xem cừu thiên những cảnh giới thế nào, đi thu thập hắn một chút. Hoàng Dung hôm nay tu vị tiến nhanh, tuy rằng còn không tiến vào cấp độ võ thánh nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần có cơ hội, liền có thể tiến thêm một bước. Bước vào cấp độ võ thánh, vốn dương lỗi có thể giúp nàng một phen, bất quá nghĩ nghĩ nếu như đệ tự nàng đột phá, căn cơ sẽ vững chắc hơn một chút, hơn nữa cũng không gấp gáp trong nhất thời, một đám bốn người, bỏ qua phòng ngự của thiết trưởng ban một đường đánh vào, những ban chúng kia bị Hoàng Dung chúng nữ đánh cho không hề có lực hoàng thủ, về phần dương lỗi căn bản khinh thường ra tay, những người này tu vị quá yếu, mà Hoàng Dung chúng nữ ngược lại đánh đến cực kỳ vui vẻ, chừng 10 phút đồng hồ sau, Dương lỗi trông thấy cừu thiên nhẫn đi ra, người nào, dám xông vào thiết trưởng ban ta, cừu thiên nhẫn vừa ra mặt, liền quát lớn, nếu như tu vị yếu, bị một trống như vậy còn có thể bị giật mình, bởi vì trong tiếng trống này ẩn chứa nội lực, bất quá bọn người dương lỗi tu vị cao thâm, nội lực hùng hậu, căn bản không có chút ảnh hưởng nào cả, nhìn bộ dạng rắm thế này của cừu thiên nhẫn, dương lỗi cảm thấy khó chịu, trống cái gì mà trống Nếu như không phải thấy đám ban chúng này quá yếu thì mình đã dùng đến sư tử hống rồi. Tuy rằng Dương Lỗi rất muốn thi triển sư tử hống, nhưng vẫn phải nhẫn nại. Bởi vì nếu mình rống lên thì đám gia hỏa này không chết cũng sẽ trọng thương. Phải biết rằng những người này, Dương Lỗi định thu cho mình dùng. Mình muốn đánh Tống Triều, Kim Quốc, Mông Cổ. Người từ đâu tới đây, dĩ nhiên là tuyển nhận từ trong những người này rồi. Chương 449, thử độc 1. Giết những người này đi. Mình ngược lại mất đi một đám trợ lực, đó là điều dương lỗi không muốn nhìn thấy, kêu la cái gì, ít hầu lớn sao, dương lỗi trừng mắt lít hắn một cái, ngươi chính là thiết trưởng thủy thượng phiêu cừu thiên nhẫn sao. Nghe đồng tiểu tử ngươi tu vị gần với ngũ tuyệt, hôm nay ta đến thiết trưởng ba ngươi là có một mục đích, một chính là muốn gặp ngươi, thu phục ngươi làm việc cho ta, hai là tìm kiếm vũ mục di thư, dương lỗi không định lãng phí thời gian, ngay từ đầu đã nói ra mục đích chuyến đi này, tiểu tử. Khẩu khí thật là lớn, cừu thiên nhẫn nghe vậy không khỏi nở nụ cười, tiểu tử này, coi như là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện công, cũng không có khả năng lợi hại hơn mình, mình đường đường thiết trưởng thủy thượng phiêu tung hoành giang hồ nhiều năm, rõ ràng bị một tiểu tử chưa mọc lông uy hiếp, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, khẩu khí thật là lớn, hừ, mai siêu phong, dung nhi, niệm từ, các ngươi đi lên chơi với hắn, ta cho các ngươi lượt trận, cái này rất có ích cho các ngươi đấy. Đây là một bộ luyện tốt, hôm nay ba người Mai Siêu Phong đối phó mình hắn tuy rằng không nhất định có thể chiến thắng, nhưng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không bị thua, tốt, Hoàng Dung tam nữ nhẹ gật đầu, từng người tế ra vũ khí của mình, đánh tới cừu thiên nhẫn, trong số tam nữ, vũ khí của Hoàng Dung là một thanh trường kiếm, sử xuất chính là ngọc tiêu kiếm pháp của đào hoa đảo, mà Mai Siêu Phong lại dùng trường tiên, về phần một niệm từ trong tay mang theo một đôi thiên tàm ti thủ sáo, đây là dương lỗi cho nàng. Một bộ tiêu giao trưởng pháp được phát huy đến cực hạn, tam nữ phối hợp lại, tiếng thối cực kỳ ăn ý, thoáng cái rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thiết sa trưởng của cựu thiên nhẫn tuy rằng lợi hại, nhưng lại không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Cái này khiến cựu thiên nhẫn kinh ngạc không thôi. Trong số tam nữ này, hai người trẻ tuổi kia tu vị hơi yếu một ít, nhưng không thể kinh thường, vì hiếp lớn nhất chính là Mai Siêu Phong sử dụng trường tiên kia. Sau mấy hiệp, cựu thiên nhẫn cũng biết. Nếu cứ dây dưa như vậy sẽ rất bất lợi đối với mình, hôm nay mình phải lợi dụng ưu thế, vì vậy thiết trưởng ra, thiết sa trưởng, lấy cứng chọi cứng, một trưởng cương mảnh sắc bén đánh ra, đã thấy Mai Siêu Phong vứt bỏ trường tiên, tay phải lập tức hóa thành trảo, dùng một góc độ quỷ dị chụp vào mặt cừu thiên nhẫn, cừu thiên nhẫn chấn động, liền vội rút thân lui về phía sau, cử âm bạch cốt trảo. Ngươi Hắc Phong song sát Mai Siêu Phong là gì của ngươi? Lão gia hỏa nhận lấy cái chết. Mai siêu phong nào để ý đến hắn, lại là một chiêu cửu âm bạch cốt trảo đánh qua hắn, mà Hoàng Dung và một niệm từ cũng không cam chịu yếu thế, phân biệt từ hai bên giáp công qua, hừ, các ngươi còn kém xa lắm, thấy ba người không dừng lại, cừu thiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, xong trưởng khẽ động, lui ra phía sau vài bước, sau khi thoát khỏi thế công của ba người liền lại lần nữa đánh úp lại, hắn mượn kinh công và thiết sa trưởng cương mảnh của mình, dĩ nhiên lần nữa chiếm cứ thượng phong, không tốt. Dương lỗi trong thấy chiêu của cựu thiên nhẫn tuy rằng là công kích Hoàng Dung, nhưng chỉ là hư chiêu, mục đích của hắn là công kích một niệm từ bên kia, mà lúc này một niệm từ căn bản không hề phòng bị, một chiêu này nếu như bị đánh trúng vậy thì tất nhiên sẽ trọng thương, đó cũng không phải điều Dương lỗi nguyện ý nhìn thấy, Dương lỗi bay vút mà lên, trong miệng hét lớn một tiếng, ngươi dám trong tay hắn bóp lên một cục đá ném tới mi tâm cựu thiên nhẫn, về nguy cứu triệu, buộc hắn phải lui giữ. Trong thấy cục đá dương lỗi ném qua, cựu thiên nhẫn chấn động, cục đá này lực đạo 10 phần, tốc độ cực nhanh, cũng không phải cao thủ nhất lưu bình thường có thể đánh ra được. Cựu thiên nhẫn buông tha công kích hai nữ, vội vàng né tránh, đông một tiếng, cục đá đánh vào trên cây không xa, lập tức đánh ra một cái lỗ, tiếp theo cả cái cây đều ầm ầm đổ xuống. Đạn chỉ thần công, cựu thiên nhẫn nhìn qua dương lỗi, ngươi là người nào của đông tà hoàng dược sư, cái gì đạn chỉ thần công? Thật sự là chê cười, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, bất quá ngươi hỏi ta là người nào của đông tà hoàng dược sư, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết, ta là con rể hắn, ngươi lại muốn tổn thương nữ nhân của ta, hôm nay ta phải cho ngươi chút giáo húng mới được, bằng không thì thể diện ta để vào đâu đây. Nói xong dương lỗi phóng ra một bước, khiến người nhìn xem cơ hồ đã đạt đến cảnh giới xuất địa thành thốn, một bước đi ra xa mấy mét, trong nháy mắt đã tới trước mặt cừu thiên nhẫn, ưng trảo công. Cho người nếm thử sự lợi hại của ưng trảo công. Dương lỗi hai tay hiện lên hình ưng trảo. Mảnh liệt chọc tới mặt cừu thiên nhẫn. Một chiêu ưng trảo công này mặc dù không được tinh diệu như cửu âm bạch cốt trảo. Nhưng được dương lỗi dùng ra lại hóa một nát thành thần kỳ. Khiến người phải trầm trồ. Mà khiến cừu thiên nhẫn cảm thấy không thể làm gì. Tránh cũng không thể tránh. Né cũng không thể né. Chỉ có dùng thiết sa trưởng cứng đối cứng. Trăng rắc. Thiết trưởng của cừu thiên nhẫn cùng ưng trảo của dương lỗi va chạm với nhau Chỉ nghe thấy một tiếng gãy xương thanh thúy truyền đến, hai người song song thối lui, dương lỗi cười lạnh, tên này quả thật muốn chết, rõ ràng cứng đối cứng với mình, thực lực của mình vốn cường đại hơn hắn nhiều, hơn nữa ưng trảo công của mình, thiết bố sam của mình cũng đã luyện đến cực hạn, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, a từng đợt đau nhất kịch liệt từ trên tay cừu thiên nhẫn truyền đến não bộ trung khu thần kinh hắn, hắn không nghĩ tới, thiết sa trưởng của mình lại bị phá dễ dàng như thế. Hơn nửa xương ngón tay còn bị bẻ gãy Lần này đã tương đương với phế đi thiết xa trưởng của mình rồi Không có một năm nửa năm Tất nhiên không thể khôi phục được Cừ thiên nhẫn lúc này tràn đầy cừu hận trừng mắt nhìn dương lỗi Nếu như ánh mắt có thể giết người thì dương lỗi đã bị chết hơn vạn lần rồi Tuy rằng cừu thiên nhẫn lúc này rất phẫn nộ Hận không thể băm dương lỗi thành vạn đoạn Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng Mình quyết không phải là đối thủ của hắn Hơn nữa mình muốn thoát đi cũng chưa hẳn được Bởi vì từ biểu hiện của dương lỗi mà xem thì kinh công của hắn cũng không kém mình bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Cựu Thiên Nhẫn, để ngươi trực tiếp quy thuận thì cũng không có nhiều bi kịch vậy rồi, xem đi, hiện giờ chịu đau khổ rồi chứ. Dương lỗi hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn thẳng Cựu Thiên Nhẫn, Hoàng Dung Tam Nữ đã sớm thối lui đến sau lưng Dương lỗi, ngươi muốn như thế nào? Cựu Thiên Nhẫn cố nén thống khổ, lạnh lùng nhìn hắn, ta muốn như thế nào? Dương lỗi cười nhạt một tiếng, ta nói rồi. Muốn ngươi hiệu lực cho ta, trở thành thủ hạ của ta, ta bảo ngươi làm gì ngươi phải làm thế, kể cả thiết trưởng ban này của ngươi ta cũng thu luôn, chương 450, thử độc 2. Vọng tưởng, cựu thiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, ơ à, à, không nghĩ tới ngươi còn là một người ráng rõi tử, rõ ràng cự tuyệt yêu cầu của ta, ngươi không sợ ta lập tức giết ngươi sao, dương lỗi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cựu thiên nhẫn này rõ ràng còn có chút quốc khí, ngươi nên biết thực lực của ta so với người mạnh hơn nhiều lắm, hừ, muốn giết cứ dết, cựu thiên nhẫn nhìn dương lỗi ngữ khí lăng nhiên nói, cựu thiên nhẫn ta nếu nói nửa chữ không, cũng không phải là thiết trưởng thủy thượng phiêu nữa, ơ à, thật đúng là trinh tiết liệt tử đấy, dương lỗi cười lạnh một tiếng, cựu thiên nhẫn là người nào, dương lỗi sao lại không rõ chứ, xạ điêu anh hùng truyện, mình không phải chưa từng xem qua, cựu thiên nhẫn này vì công danh lợi lộc chuyện gì cũng làm được, sao có thể dù chết cũng không đầu hàng chứ, Cái này nói rõ hắn chẳng qua chỉ làm bộ vậy thôi, nếu quả thật đến thời khắc sinh tử, hắn còn cứng được thế sao? Đáp án đĩ nhiên là không rồi, ta xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, dương lỗi lấy ra một tấm phù triện, chính là định thân phù, hôm nay tu vị dương lỗi mạnh hơn cừu thiên nhẫn nhiều lắm, định thân phù liền có thể đơn giản chế trụ hắn, ngươi. Ngươi làm gì ta thế, cừu thiên nhẫn vô cùng giật mình, hắn chỉ cảm thấy bạch quan lé lên mình đã không thể nhúc nhích được nữa. Quá kinh khủng, làm gì sao? Dương lỗi lạnh lùng cười cười, chờ một chút ngươi sẽ biết ta muốn làm gì. Dương lỗi đi đến bên cạnh cừu thiên nhẫn, lấy ra một viên thuốc, đây không phải là đang dược bình thường mà là độc dược, là một loại độc hoàng Dương lỗi nhận được lúc đạt được 1/3 độc kinh kia. Loại độc hoàng này có cái tên rất dễ nghe, gọi là như mộng tự huyển, tên như ý nghĩa, loại độc hoàng này ngay từ đầu sẽ khiến người giống như lâm vào mộng ảo, nhưng qua đi sẽ cảm thấy toàn thân vô cùng ngứa ngáy hơn nửa loại ngứa ngáy đau nhức này là từ ngoài vào trong không ngừng xâm nhập cuối cùng tiến vào cốt tuỷ nội tạng, đại não hơn nửa loại cảm giác này thời gian không dài chỉ chừng 10 phút thôi bất quá coi như là 10 phút nhưng lại khiến người cảm giác giống như đã qua nửa thế kỷ vậy đương ảo cảnh ban đầu sẽ khiến cho hắn như đang trong thiên đường bất quá rất nhanh sẽ cách biệt một trời một vực thoáng cái từ thiên đường rơi nhập địa ngục trên lệch to lớn khiến người khó mà tiếp nhận nổi, hiệu quả loại độc hoàn toàn phát tác có tính gián đoạn, thời gian phát tác khoảng cách là nửa giờ, cũng chính là 10 phút phát tác, gián đoạn sau nửa giờ lại phát tác, cứ thế khiến nhân sinh khó mà chịu nổi, ngươi, ngươi cho ta ăn gì thế, cừu thiên nhẫn hoảng sợ nhìn dương lỗi, không nên gấp gáp, chờ một chút, chờ một chút nữa sẽ biết, định thân phù đúng lúc này cũng đã mất đi hiệu quả, bất quá dương lỗi cũng không điểm vào huyệt đạo của hắn, mà thối lui qua một bên Cười tủng tiễn nhìn hắn, đối với hiệu quả cụ thể của loại độc hoàng này, bản thân dương lỗi cũng không rõ ràng lắm, bởi vì độc hoàng này luyện chế ra mình vẫn còn chưa thí nghiệm qua, cũng chỉ từ trên độc kinh hiểu được đại khái thôi. Muốn bắt đầu rồi, khóe miệng dương lỗi nhét lên vẻ mỉm cười, dương đại ca, ngươi cho hắn ăn gì thế, chứng kiến dương lỗi như vậy, Hoàng Dung không khỏi hỏi, một niệm từ và mai siêu phong hai nữ cũng nhìn dương lỗi, chờ đợi hắn giải thích, độc dược, đây là độc dược ta luyện chế ra. Vẫn chưa thí nghiệm qua, hắn gặp may mắn rồi, ai bảo hắn không biết phân biệt, cho hắn cơ hội hắn còn không đầu hàng, ta rất chờ mong kết quả thí nghiệm lần này đấy, dương lỗi nhìn cừu thiên nhẫn, chờ đợi dược hiệu phát tác, độc gì, một niệm từ hỏi, như mộng tự huyển, dương lỗi vừa cười vừa nói, loại độc dược này, ngay từ đầu sẽ khiến người như tại tiên cảnh, nhưng đảo mắt sẽ khiến toàn thân ngứa ngáy thống khổ hơn cả trong địa ngục, cứ thế luân chuyển tuần hoàng, không ai có thể chịu đựng nổi, ân. Nhà, lúc này cựu thiên nhẫn đã ở vào trong mộng ảo, sắc mặt đỏ ứng, cả người không ngừng kêu to lấy, thân thể không ngừng vạn vẹo, tiếp theo liền điên cuồng cuồng tiếu, dương lỗi thầm nghĩ, tên này có lẽ đang trong mộng đẹp rồi, kêu to, nhất định là mộng xuân rồi, về phần cuồng tiếu, khẳng định tên này đang mở mình trở thành đệ nhất thiên hạ rồi, dương lỗi vẫn còn nhớ rõ, cựu thiên nhẫn này vì trở thành đệ nhất thiên hạ đã làm rất nhiều chuyện xấu, trong đó còn có chuyện của con chú bá thông và anh cô, Lúc trước chính là hắn đánh chết nhi tử của chú bá thông và anh cô Muốn nam đế đoàn chí hưng dùng nhất dương chỉ trị liệu Nhưng không biết làm sao đoàn chí hưng lúc trước lại không ra tay Cho nên đã tạo thành một đoạn bi kịch như vậy Cũng khiến đoàn chí hưng bởi vậy mà xuất gia Đã trở thành nhất đăng đại sư đại danh đỉnh đỉnh Trò hay muốn mở màn rồi Dương lỗi xem chừng thời gian cũng sắp đến rồi nhưng tiện nói Quả nhiên dương lỗi còn chưa dứt lời Liền nhìn thấy cựu thiên nhẫn điên cuồng cầm lấy thân thể của mình hai mắt đỏ thẩm, trong miệng kêu lên ngư ngứa quá, ngứa chết rồi ngứa chết rồi hai tay hắn không ngừng cầm lấy quần áo lập tức bị nắm cho nhào nát làn da bị cào rách ứa cả máu trên mặt cũng cào, cả người không ngừng quay cùng trên mặt đất tự hồ như vậy có thể giảm bớt đau nhức vậy khiến hắn thoáng cái trở nên vô cùng thê thảm, Hoàng Dung và một niệm từ đều không nhìn được nữa xoay người sang chỗ khác mà Mai Siêu Phong lại không cảm thấy gì nàng từng giết qua rất nhiều người có chuyện gì chưa từng trải qua, cảnh tượng như vậy đã chết lặng rồi, giết ta đi, mau giết ta, Cừu Thiên Nhẫn chịu không được nữa, tra tấn như vậy quả thực sống không bằng chết, không, còn đáng sợ hơn cả chết, đợi 10 phút qua đi, dược hiệu ngừng lại, lúc này Cừu Thiên Nhẫn sớm đã hư thoát, Dương Lỗi phóng ra một cái giải độc thuật và chữa bệnh thuật, giải trừ độc tính trong cơ thể hắn, Cừu Thiên Nhẫn, sao hả? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn quy thuận ta không? Dương lỗi ngữ khí nhàng nhạt, đối với người như cừu thiên nhẫn, dương lỗi cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, cái này vẫn tương đối hữu hiệu, không chỉ có thể dễ dàng thu phục được cừu thiên nhẫn, còn có thể thử xem độc hoàng mà mình luyện chế, thật không thể tốt hơn được, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạc, hiện giờ xem ra độc dược như mộng tự huyển mà mình tự luyện chế quả thật hiệu quả rất tốt, về sau muốn tra tấn bức cung thì cứ dùng loại độc dược này, quả thực thật, thật quá tốt, tuyệt không thể tả. Người bình thường thật sự khó mà chịu được Đương nhiên nếu như tu vị cực kỳ cường đại Có thể cách ly giác quan cơ thể Thì lại khác Nhưng người có thể đạt tới cấp độ như vậy Tu vị tuyệt đối là ở trên thông huyền Người nói gì đều được cả Ta đáp ứng là được Ta chỉ cầu ngươi giải trừ độc tính cho ta thôi Lúc này cựu thiên nhẫn nào còn phong thái Đại tông sư thiết trưởng thủy thượng phiêu nữa Cả người chật vật không chịu nổi So với ăn mày còn không bằng Bộ dạng quể oải không phấn chấn Tình huống này Mặc dù là tiểu hài từ 3 tuổi cũng có thể đánh chết hắn, chương 451, Vũ Ngục Di Thư. Vũ lực tuy rằng vẫn còn, nhưng tâm linh bị thương, hôm nay có cho hắn mượn gan cọp hắn cũng không dám lại làm trái lời dương lỗi nữa. Tốt, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, ta cam đoan ngươi đi theo ta có thể đạt được thứ ngươi muốn. Vinh Hoa Phú Quý khẳng định không có vấn đề, hơn nữa ta còn có thể khiến tu vị ngươi lại tiến thêm một tầng, dương lỗi trong lòng rõ ràng. Cựu Thiên Nhẫn lúc trước còn quy thuận đại kiếm, bất quá về sau, kim quốc thế yếu, cũng bị tiêu diệt, tạ ban chủ, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, hôm nay tâm huyết của mình, thiết trưởng ban cũng đã thay chủ, đáy lòng tự nhiên không được dễ chịu, bất quá so với tánh mạng thì thiết trưởng ban nho nhỏ có là gì đâu chứ, còn có nếu như mình không đáp ứng thì loại tra tấn giống như lúc trước, dù cho Cựu Thiên Nhẫn có chết cũng không muốn trải qua nữa, ban chủ, dương lỗi ngược lại buồn bực, Bất quá hắn vốn thông minh tự nhiên hiểu rõ Cừ Thiên Nhẫn vì sao lại gọi mình như vậy, bất quá ban chủ, dương lỗi cũng không thèm, liền lắc đầu nói, không nên gọi ta là ban chủ, thiết trưởng ban vẫn do ngươi khống chế, bất quá lúc ta muốn ngươi làm việc, ngươi phải nghe theo phân phó của ta, về sau ngươi gọi ta là thiếu gia hoặc gọi ta chúa công là được, được rồi, ngươi cứ gọi ta là chúa công đi, vâng, chúa công, Cừ Thiên Nhẫn vội vàng gật đầu, thương tê hát trên tay ngươi để ta trị liệu một chút đi. Dương lỗi lấy ra một quả trị liệu phụ triện bình thường, rất nhanh đã khiến thương thế của hắn phục hồi như cũ, thấy một màn như vậy, cựu thiên nhẫn đối với dương lỗi càng thêm khăng khăng một mực, thủ đoạn thần kỳ như vậy người thường sao có thể thi triển ra được chứ. Tiên nhân hạ phàm Thủ đoạn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân trên bầu trời mới có thể làm được à, cựu thiên nhẫn thầm nghĩ, bất quá, thủ đoạn trước kia dùng để đối phó hắn, độc dược kia thật quá dọa người rồi. Chú công của mình chỉ sợ không phải tiên nhân, mà là Ma quỷ A, bất quá tiên nhân thì sao, ma quỷ thì sao chứ? Tóm lại, mình đã không thể chạy thoát được rồi, hơn nữa cho dù có thể thoát khỏi thì mình cần phải vậy sao? Hắn nếu thật là ma quỷ, hoặc là tiên nhân vậy thì thứ mình muốn, hắn tự nhiên có thể cho mình, chỉ cần mình hảo hảo giúp hắn làm việc, chỗ tốt, tất nhiên sẽ không thiếu được, đúng như lời hắn nói, vinh hoa phú quý, tiền tài mỹ nữ còn sợ sẽ không có sao, thậm chí mình còn có có khả năng thành tiên đắc đạo nữa, chuyện tốt như vậy, người bình thường cầu còn không được ấy chứ, tạ chúa công, được dương lỗi cứu trị, cừu thiên nhẫn vội quỳ xuống, cung kính hô, ngươi không cần như thế, đứng lên đi, chỉ cần ngươi hảo hảo giúp ta làm việc, thì chỗ tốt tự nhiên không thiếu được, dương lỗi nhìn hắn nói, vâng, chúa công, thuộc hạ nhất định vì chủ công xông pha khói lửa, không chối từ, A-du nịnh hót cừu thiên nhẫn cũng biết. Trời sinh đã biết rồi, tốt rồi, hy vọng ngươi nói được thì làm được, chẳng qua nếu như sau này ngươi dám phản bội ta, vậy thì hiệu quả tự ngươi hiểu lấy, dương lỗi lạnh lùng nhìn hắn một cái, tên này cũng không phải vật gì tốt, nếu như không gõ một chút, vạn nhất xảy ra sơ sóc gì cũng không phải chuyện tốt, không dám, không dám, cừu thiên nhẫn nghe vậy mồ hôi lạnh ứa ra, nói giỡn, còn dám phản bội hắn, đó chính là muốn chết, loại tư vị kia chịu một lần là đủ rồi. Ai còn muốn thừa nhận lần thứ hai chứ? Ngược lại là Dương Lỗi tính sai. Cựu Thiên Nhẫn nào có can đảm kia? Hôm nay chỉ sợ dù cho hắn gan lớn bằng trời hắn cũng không dám lại đối nghịch với Dương Lỗi nữa. Cốt rồi, hiện giờ chuyện thứ nhất xem như hoàn thành nhiệm vụ. Mọi chuyện thiết trưởng ban vẫn do ngươi phụ trách. Hiện giờ mang ta đi tìm Vũ Ngục Di Thư đi. Dương Lỗi nói, Vũ Ngục Di Thư, Cựu Thiên Nhẫn sửng sờ, Vũ Ngục Di Thư sao lại ở chỗ của mình? Mình sao lại không biết? Sợ dương lỗi hiểu lầm, cựu thiên nhẫn vội hỏi, chú công, vũ mục di thư kia không có khả năng ở tại thiết trưởng ban đâu, ta nói ở đây là ở đây, yên tâm, tự ta tìm là được, dương lỗi nói, mang ta đi thiết trưởng phong, dương lỗi mơ hồ nhớ rõ, vũ mục di thư kia ở ngay trong một sơn động trên thiết trưởng phong, bất quá cụ thể chỗ nào tới đó dò xét là biết thôi, cựu thiên nhẫn cũng không dám phản bác, liền dẫn bọn người dương lỗi lên thiết trưởng phong, một đường tìm kiếm, Dưới chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi, tất cả không chỗ nào có thể che giấu. Rất nhanh đã tìm được động phủ cất giấu Vũ Mục Di Thư. Tiến vào trong động, rất nhanh đã tìm được Vũ Mục Di Thư kia. Mở Vũ Mục Di Thư ra xem xét. Quả nhiên đúng vậy, Vũ Mục Di Thư quả thật ghi lại cách nhạc phi luyện binh chế địch lúc trước. Binh, chúc mừng người chơi đạt được Vũ Mục Di Thư. Xin hỏi người chơi có muốn học tập hay không? Dương Lỗi không nghĩ tới Vũ Mục Di Thư cũng có thể học tập. Đó tự nhiên là chuyện tốt rồi đương nhiên học tập Cái gọi là nghệ nhiều không ác thân, vũ mục di thư này nói không chừng về sau sẽ có được hiệu quả không tưởng thì sao? Dương lỗi quyết đoán lựa chọn học tập. Đinh, chúc mừng người chơi học được vũ mục di thư. Đinh, bởi vì người chơi học được vũ mục di thư, đạt được kỹ năng sĩ khí tung hoành, rõ ràng có kỹ năng. Học tập vũ mục di thư hệ thống rõ ràng cho mình một kỹ năng. Như thế khiến Dương lỗi cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Ấn mở hệ thống, xem xét kỹ năng, sĩ khí tung hoành. Sau khi sử dụng có thể khiến sĩ khí bên phía người chơi tăng nhiều, sức chiến đấu tăng lên 1 3. Chú thích, kỹ năng này chỉ có thể dùng trong chiến đấu nhân số vượt qua 100. Kinh hỷ, đây tuyệt đối là kinh hỷ, khiến sĩ khí binh sĩ tăng nhiều, đương nhiên là chuyện tốt, hơn nữa sức chiến đấu tăng lên 1 3. Tác dụng này thật sự lớn lắm, thoáng cái đã khiến chiến lực quân đội mình tăng lên 1 3. Nói cách khác, nếu mình có 3.000 người, vậy liền có được chiến lực 4.000 người thậm chí càng mạnh hơn nữa, đây tuyệt đối là kỹ năng tốt khi đánh quần chiến, Dương đại ca, thật là Vũ Mục Di thư sao? Là bí tịch võ công dạng gì thế, một niệm từ thấy Dương Lỗi bộ dạng nhập thần, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Dương Lỗi rời khỏi hệ thống nghe vậy nở nụ cười, lập tức đưa tới Vũ Mục Di thư trong tay, không phải bí tịch võ công gì cả, mà là cách luyện binh của Nhạc phi Nhạc Vương gia, thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng là bí tịch võ công tuyệt thế gì đó chứ, Hoàng Dung thở dài nói, Tuy rằng không phải bí tịch võ công, nhưng tác dụng lại rất lớn, có quyển vũ mục di thư này rồi, có người thích hợp sẽ thành lập được một chi cường binh hung mảnh, đến lúc đó nghiệp lớn muốn thống nhất thiên hạ của ta phải dựa vào bọn hắn để hoàn thành, dung nhi ngươi thông minh như vậy, ta nghĩ nếu dung nhi ngươi nguyện ý vậy thì có thể trở thành một đời nữ quân sư, hoặc là trở thành một đời nữ danh tướng đấy, dương lỗi nhìn Hoàng Dung nói.